Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không quên lượm một cái muốn cháy cả mặt. Tử bàn cũng nhanh chóng lướt qua miếng ngọc bội kia. Nhưng thì nó vẫn không có gì đặc biệt. Cả tình chăm chú ngắm nhìn thấy vật này rất quen. Hình như cô đã thấy nó đâu rồi. Nhưng ý mãi vẫn không thể nhớ nổi. Qua phòng mở hai lục soát Khi tất cả mọi người rời khỏi phòng. An nhã mới dám thở vào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp. May mà hôm đó mình nhanh chí cơn hồng Nó chuyển mùa đi luôn rồi Cô ta đưa miếng ngọc lên ngắm nghía Rồi thắc mắc Đây là gì nhỉ? Sao lại ở trong này? Khó hiểu quá Nhưng miếng ngọc này quý lắm Chẳng lẽ ai bỏ quên Hay có người cố tình để nó vào phòng mình Hàm nhà ngâm nghi mò hồi Rồi nhanh tay đút miếng ngọc vào túi áo Vừa xong thì sang phòng Mỹ lẹ Đã đang có tiếng cãi vá in ngọi Cô ta ngay lập tức phi nhanh sang phòng bên cạnh. Tử văn trên tay cầm một lọ thủy tinh, trong đó có hình nhân bằng vải và chữ khả tình to tướng. Cậu ấy mắt long sọc sọc. Đang sai người cha cho kỹ mọi ngõ ngách phòng này. Mỹ lệ thì ngồi xuống một góc, tóc tai rũ rưỡi nước mắt rơi lã trả. Níu lấy người nam nhân kia. Tử ban tôi bị oan, tôi không có làm mấy chuyện này. Tôi bị người ta hại. Cậu ấy bông tay hết mạnh làm của ta ngã vật xuống đất dít lên. Cô giỏi lắm, càng ngày cô càng cho ta mở tầm mắt, thêm mở bậc. Người này vừa nói xong thì thằng núi đã hét toán lên. Cậu ơi, con tìm được bọc này chôn ở góc chân giường núi diễn từ bàn đón ngay cái mọc trên tải thác núi. Từ từ mở ra, cái bọc này được cuốn rất nhiều lớp cẩn thận. Khi lớp giấy cuối cùng được gỡ bỏ thì thấy rất nhiều bột màu sẫm đặc. Tử văn và khả tình không hẹn mà cùng thốt lên. Bột của hoang mất nghèo. Vì lại vẫn đang ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, gào khóc. Sao lại thế này? Tôi không biết mấy thứ này ở đâu ra. Tử văn hật hàm ra lệnh lành, lôi cô ta vào cái nhà hoang sau phủ dùng hình, khi nào nhận tội thì thôi. Mì lẻ tái mét mặt mày, hai tay ôm chặt chân giường lắc đầu ngoài ngoài. Tôi là mợ hai vụ này, tôi không đi đâu hết. Tôi không có làm chắc chắn có người cố ý hãm hại tôi. Còn đứng đực ra đấy làm gì, lối của ta ra ngoài mau lên. Tiếng từ bàn gầm lên làm ai cũng giật bắn cả người. Tiếng la hét ẩm ý. Ông chính bà cả cũng từ ngoài đi vào. Nhìn thấy những vật kìa, hai ông bà ấy có lẽ đã ngầm hiểu ra sự việc, bà cả chua chéo. Thì ra mày mới là hung thủ, mày muốn hại con khả tình, muốn giết chết tao. May là hôm nay mới phát hiện kịp thời, nếu không còn nhiều người chết oan nữa. Nhìn mặt mày cũng không đến nỗi mà lòng dạ thâm hiểm hơn cả quỷ dữ. Bà cả vừa nói vừa chạy sọc vào dưa tay tát thẳng vào mặt mỹ lệ nghe rõ tiếng bút. Chưa hết bãi còn dơ chân đạp tưới tấp vào người của ta, vừa đạp vừa ruột. Quẩn khốn nạn, mày mà tao phụ mạng lớn, không thì đã đi đoàn tụ với các cụ luôn rồi. Hôm nay mày chết với bà. Thế tình hình không ổn ông trịnh kéo vội bà cả nói nhỏ. Bà mới bình phục, phải bình tĩnh, đừng có kích động, không phải động chân động tay làm gì cho mệt, để điều tra cho rõ rồi ra cho đám quan huyện xử lý. Tống cô ta tủ mọt gốc Mì lệ nghe tới bị tống và tủ Thì hồn bay phách lạc Nước mắt tèm nhem Vội gập đầu hoảng hốt Con không vào đó đâu Con bị người ta hại Chắc chắn có kẻ nào đó lén bỏ những đồ này vào phòng con Con thể không có làm mấy chuyện thất đức đó Bà cả chẳng ngày có chút thương cảm Mà quát lớn hơn Thế mày nghĩ xem là ai Nhà này mày thấy ai có khả năng Đen thứ này vào phòng của mày được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 Nàng nhà bực tới xôi máu mà vẫn phải miến răng để ngăn cản cảm xúc. Chứ giờ mà gân cổ lên cãi chỉ có thiệt tới thần. Nhà này ai mà chẳng biết cô ta thân thiết phiệt quý lệ nhất. Bà cả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net